Mặc dù rất nhanh ném tấm vu phù trường tâm lôi ra và nhanh chóng gọi vài con giác phong thú ra truy kích nhưng vẫn chậm một bước Theo tiếng niệm khẩu quyết, trong không khí lại trở lên rung động Trước khi châm độc chạm vào người, hắc y nhân đã quỷ dị biến mất Sau khi nhanh chóng chạy đến, nhìn người áo đen quỷ dị biến mất Hải nhi bối lỵ ngưng trọng nói Dương Lăng, nếu ta không nhìn lầm, đây là một gã hắc ám ma pháp sư rất đáng sợ cơn sóng chết là ma pháp công kích tinh thần cấp cao của pháp sư hắc ám. Tên này có thể nhanh chóng phát ra ma pháp đó, thực lực tuyệt đối rất cường đại. Hải Nhi bối lý lo lắng vô cùng, nếu bên người tư thác phu có cao thủ như vậy, vậy thì kế hoạch có lẽ phải điều chỉnh một chút. Ma pháp sư hắc ám. Vừa ngửi được mùi thơm nhàn nhạt, nhạt trong không khí mà hắc y nhân lưu lại Dương Lăng có một cảm giác quen thuộc Nghĩ đến thân hình yểu điệu của hắc y nhân Thì đột nhiên nghĩ đến mai lệ nhị tư với lai lịch bất minh Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 95 độc nước béo cỏ dưới ánh trăng mông lung Một đội lính đầy cảnh giác hướng về phía một rừng cây đi tới Áng chừng hơn trăm người Ở giữa là hai gã mặc áo bào trắng ma pháp sư, bên cạnh là mười người cầm cung tiễn trong tay, còn vòng ngoài cùng là trọng bộ binh trang bị hắc trọng giáp. Ba khắc, bốn phía yên lặng quả, dường như có chút bất thường. Sau khi tới gần xâm lâm, một hắc giáp võ sĩ bất an lên tiếng. Chẳng lẽ, la tư nhân đã mai phục trong xâm lâm sao? Y bỉ lợi tư, la tư nhân đã sớm biến thành loài rùa rụt đầu rồi. Có cho chúng cái mật gấu cũng không dám đi ra. Tên lính mang tên ba khắc lơ đỉnh nhìn sang gã đồng bọn bên cạnh. Ước thiết phu. Bình thường ngươi đâu có sợ sệt như vậy. Chẳng lẽ đêm qua khí lực cùng dũng khí đều tặng hết trên người tiểu nương rồi sao? Hắc hắc, tiểu nương kia đúng là tuyệt phẩm. Vậy ước thiết phu tiện nghi cho ngươi quá còn gì? Cả đêm sướng những bảy 8 lần, đêm giờ cũng vẫn còn run. ha ha. Vì khoảng thời gian này phía La Tư không thấy hiện tượng gì, yên tĩnh hơn rất nhiều, hơn nửa cậy người đông thế mạnh. Bọn lính chẳng những không để ý đến sự lo lắng của ước thiết phu, ngược lại đều cười nhạo Câu chuyện lại bắt đầu nhưng cũng không rời hai chủ đề chính là rượu và đàn bà. Có người nói tự mình một hơi có thể uống hết hai bàn mục lưu tử. Có người nói một tối có thể trèo lên mụng đàn bà hơn 10 lần, càng nói càng bốc phét Dưới tiếng cười bọn lính bước đi vào rừng cây, hồn nhiên chưa phát rác ra bên đường trên những bụi cỏ hoặc là trên ngọn cây xuất hiện khá nhiều rác phong thù. Càng không ai chú ý tới một chút bùn đất trông còn rất mới khác hẳn với vẻ lâu đời của đất rừng nơi đây. Mảnh rừng cây nhỏ này nối liền binh doanh với trung tâm của Duy Sâm Trấn, cách Đặc Lạp Tư Sâm Lâm một khoảng khá xa, thỉnh thoảng còn có đội tuần tra. Cho tới bây giờ vẫn chưa hề có la tư nhân nào dám đến đây mai phục. Ngoài ước thiết phu đang nghi còn không một tên lính nào cho rằng sẽ có nguy hiểm gì. Ngay cả đội trưởng tuần tra đội cũng không ngoại lệ. Toàn bộ đầu óc đều là nghĩ đến đàn bà. Trong khoảng thời gian này toàn bộ con cái của chấn dân chỉ cần hơi chút có chút nhan sắc đều đến ở trong tòa thành của Dương Lăng. May là còn có vài mại xuân cô nương từ nơi khác đến, nếu không... Bọn lính cũng sớm khùng mất. Di, quả thật là có điểm bất thường, đúng là quá yên lặng. Sau khi tiến vào trong rừng cây, một gã ma pháp sư cũng cảm giác có chút bất thường. Mặc dù là mùa đông, nhưng bình thường cũng phải có trùng điều đi ra kiếm ăn nhưng lúc này ngoài tiếng gió ngay cả tiếng côn trùng cũng im bặt. Thật sự là quá bất thường. Khác với ước thiết phu địa vị của ma pháp sư rất cao, lời nói ra cũng có phân lượng. tuần tra đội trưởng không dám chậm trễ liền hạ lệnh cho bọn lính kết trận đồng thời đốt thêm số đuốc dự trữ mang theo hắc giáp võ sĩ được huấn luyện rất nhanh chóng hình thành một phòng ngự trận hình tròn bảo vệ chặt chẽ ma pháp sư cùng cung tiễn thủ về phần hai gã ma pháp sư đã cùng liên thủ thi triển một vòng phòng ngự thổ hệ nghiêm phòng địch nhân đánh bất ngờ bọn lính phản ứng nhanh chóng đáng tiếc Biết thì đã quá muộn, sau một tiếng quát lớn phía sau những cây đại thủ chui ra cả đoàn tà nhãn, mọi người còn chưa kịp phần. Ứng đã phải đối mặt với một trận cường quang chói mắt xuất hiện, nhất thời, hai mắt vừa đau lại vừa nhức, như bị cát bay vào vậy. A, mắt của ta, cứu mạng A, vì không hề phòng bị nên bọn lính vòng ngoài cùng đều nhất tề bưng lấy đôi mắt lăn qua lăn lại. Cho dù đội trưởng họ hết thế nào cũng không chỉ huy được. Mỗi người tự nguy, trận hình đại loạn. Dưới sự chỉ huy của tà nhãn bạo quân toàn bộ tà nhãn nhất tề bắn ra từng làn quang đạn liên tiếp. Nháy mắt đã phá hủy vòng phòng ngự của đối phương do ma pháp sư thi triển. Ở khoảng cách dưới, bọn lính đều ngạo thị có hắc trọng giáp giờ căn bản là không chịu nổi một kích. Nháy mắt đã tan tành trận thế. Thấy đại thế không ổn. Vài tên lính may mắn chưa dính đạn liền kinh hoàng chạy trốn. Xong, chúng rất nhanh nhận ra rằng dù có chạy nhanh đến mấy cũng không giải quyết gì cả. Từ dưới bụi cỏ, trên ngọn cây, dưới phiến lá rụng, đột nhiên chui ra cả đoàn rác phong thú lớn nhỏ. Đang dương bộ răng sắc bén nhanh như trước bay về phía bọn chúng, có con từ xa đã bắn ra châm độc. Không kịp ứng phó, rất đông binh lính thân chúng độc châm, cả người vô lực ngã xuống. trơ mắt nhìn đông đảo giác phong thú càng ngày càng gần đầu mặt cùng yếu hầu thành mục tiêu trọng điểm công kích của đối phương ca sát ca sát tiếng cắn xé vang lên không dứt bên tai có tên bị cắn nát một bên tay có tên bị mất đến nửa đầu có tên thậm chí bị đông đảo giác phong thú tấn công chỉ trong nháy mắt chỉ còn lại một vũng máu tươi nhìn tràng diện máu tanh những tên lính may mắn sống sót xong cước như nhũn ra đừng nói phản kích Thiếu chút nữa ngay cả đứng vững cũng không ổn. Không chung, khắp nơi đều là giác phong thù. Chợt từ dưới đất lại xuất hiện thêm cả đàn hồng mao lang chu quỷ dị. Độc dịch trí mạng từ miệng bắn ra không ngớt. Không biết từ lúc nào, cả rừng cây nhỏ đã bị một quân đoàn ma thú vây quanh. Bọn lính rất nhanh đã phát hiện, căn bản là vô lộ khả đào. Thấy đại thế đã mất, hai gã ma pháp sư cùng tuần tra đội trưởng không dám ham chiến. dưới sự yểm hộ của vài tên binh lính định cướp đường mà chạy xong đang lúc bọn họ vọt tới giáp biên rừng cây tưởng rằng sắp tránh được một kiếp thì vài đạo xét màu tím xà hình từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt đã bị cháy đen thui đương chẳng mất mạng một trận đánh phủ đầu hoàn mỹ dưới sự luyện hợp của tà nhãn giác phong thú cùng chi thù một tuần tra đội nho nhỏ không chịu nổi một kích rất nhanh trận đồ sát một bên kết thúc Không khí tràn ngập mùi máu tươi. Vài tên dã man nhân đem thi thể của bọn lính kéo dài tới một hố sâu đã đào từ trước, sau đó trên miệng hố còn đặt một khối cự thạch, cùng chút chút đê ải quán mộc. Cuối cùng, lại được Dương Lăng thi triển thông linh pháp thuật khiến cho quán mộc cùng mạch tư thảo nhanh chóng sinh trưởng, ngụy tạo đến thiên y vô phùng. Mấy ngày hôm trước khi thăm dò bí mật của tinh linh thụ miêu thì dương lăng trong lúc vô ý phát hiện chỉ cần thi triển thông linh pháp thuật, đem tánh mạng năng lượng trong cơ thể ra trì lên tinh linh thụ miêu thì có thể xúc tiến nó sinh trưởng một cách nhanh chóng. Chỉ vài ngày thời gian, tinh linh thụ miêu cao ngang một người đã nhanh chóng cao chừng năm thước. Sau khi thử vài lần hắn phát hiện tánh mạng năng lượng màu lục đối với thực vật cũng có đồng dạng tác dụng, kỳ diệu vô cùng. Thấy Dương Lăng thu hồi toàn bộ giác phong thù, tả nhãn cùng hồng mau lang chu đẳng ma thú lại, cổ đức ăn ý đứng ra. Sau một hồi mặc niệm chú ngữ trong nháy mắt mưa gió nảy ra, xua tan mùi máu tươi trong không khí, cũng khiến vết máu dưới đất không còn một mảnh. Hắc hắc, đi! Sau khi xác nhận đã thanh trừ hết dấu vết, Dương Lăng lạnh lùng cười cười, đem thủ hạ nhanh chóng rời đi. đến khi đông đảo hát giáp quân nghe tiếng chạy tới thì ngoài một mảnh ẩm ướt không thể tìm được gì suốt một chi tuần tra đội trăm người cứ như vậy trống rỗng biến mất dương lăng đánh lén thần xuất quỷ không không lưu lại gì tung tích cùng lúc đó la tư nhân công kích cũng dị thường thảm thiết khiến cho hát giáp quân tuần tra vô cùng lo lắng sau khi kiến thức uy lực của trọng nỗ phi nhiệt á mừng rỡ như điên Ngay lập tức đáp ứng yêu cầu 15 vạn tử tinh tệ của Dương Lăng. Chỉ cần có thể bị thương nặng tư thác phu hắc giáp quân, phá hư ban đồ đế quốc chiến lược, đừng nói 15 vạn tử tinh tệ, chính là 150 vạn cũng không tiếc. Có trọng nỗi uy lực to lớn hơn nữa la tư võ sĩ đều là những tử sĩ, rất nhanh, tuần tra đội của tư thác phu đã thương vong thảm trọng, ngắn ngủn 3 ngày thời gian đã tổn thất gần 700 người. Tính cả số võ sĩ bị thương, trong tay Tư Thác Phu đại khái chỉ còn lại có 2000 tên binh lính, mà La Tư Nhân chỉ có khoảng hơn trăm người gặp nạn, so sánh cùng với thương vong thảm trọng của Ban Đồ Nhân quả là một điều kỳ diệu. Trong khoảng cách 20 mấy thước cho dù Ban Đồ Nhân thân mặc hắc trọng giáp cũng không có tác dụng, căn bản là không chống được sức xuyên thấu của trọng nộ. Bất đắc dĩ, Tư Thác Phu không thể làm gì khác hơn là lại co rút lại thế lực. Ngoài việc đến hương cách Lý Lạp tìm Mai Lệ Nhị Tư thì cả ngày hắn quy xúc trong quân doanh. Bọn lính cũng không dám ngây ngang ai ra ai hộ thu thuế nữa. À. E sợ bị lọt vào phục kích của La Tư Nhân. Để tranh thủ ích lợi lớn nhất. Theo đề nghị của Hải Nhi bối lị. Dương Lăng không chỉ đánh lén nhân mã của Tư Thác Phu mà còn không ngừng ngầm giúp ban đồ nhân tập kích La Tư Nhân. La Tư Nhân cho dù ẩn núp cẩn thận. Cũng khó có thể tránh được ngụ quan linh mẫn của giác phong thù Trước mặt ma thú đại quân của hắn La tư nhân ứng phó không kịp căn bản là không có lực hoàn thù Hơn 100 người đại bộ phận chết ở trong tay của hắn Sau khi liên tục mất mấy chi bộ đội Phi nhiệt á còn tưởng rằng ban đồ nhân xuất hiện một nhóm cao thủ Cũng không dám tùy ý đi ra nữa Khí trời càng ngày càng lạnh Mà viện quân của ban đồ nhân càng ngày càng gần Càng ngày càng khẩn trương, toàn bộ hy vọng của La Tư Nhân cũng chỉ đành ký thác trên người Dương Lăng. Mỗi ngày đều phái người dục Dương Lăng tự mình xuất binh tấn công Tư Thác Phu rồi sẽ trọng thường. Cùng lúc đó, đối mặt với La Tư Nhân điên cuồng tập kích cùng thủ đoạn ám sát khó lòng phòng bị của Dương Lăng còn viện quân vẫn chậm chạp. Tư Thác Phu cũng vò đầu bứt tóc, không có quần áo đông chống lạnh, không có đủ lương thảo, không có đủ mục sư cùng y dược. Bất đắc dĩ, cũng chỉ đành tìm Dương Lăng hỗ trợ. Cứ như vậy, Dương Lăng tà hữu phùng nguyên, vừa đả kích thế lực của tư thác phu vừa đại phúc độ tiêu hao thực lực của La Tư Nhân. Đương nhiên, giá cả của lương thảo cùng y dược tăng lên vài lần, thậm chí hơn 10 lần, cũng kiếm được đại lượng tinh tệ. Mọi sự câu bị, chỉ thiếu đông phong. Ban đồ nhân cùng La Tư Nhân yêu tâm sung sung, mà Dương Lăng lại thấy được hy vọng tất thắng. Chỉ cần trước lấy thời cơ, có thể xuất đại quân tự mình chỉ huy là có thể hoàn toàn nắm giữ duy xâm chấn trong tay. Chút thành ý coi như đồ làm sinh nhật của để tặng mọi người. Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ và động viên ta từ những ngày đầu lầm lũi dịch QCT. Cảm ơn anh Tép Ga, anh Heo Quay 123, để Đơ In Motor, anh Cứt A Tinh 1974 và Lão Vịt vì tất cả mọi điều. 0055 Ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 96 Hủ thi sau buổi tối tại duy xâm tòa thành nghe lén kế hoạch của dương lăng mai lệ nhị tư liền có một sơ bộ kế hoạch chính theo như lời đạo sư nói muốn hoàn thành nhiệm vụ trước hết nàng phải hóa giải sự hiểu nhầm và sự cảnh giác của dương lăng đối với nàng. Chỉ có cho hắn biết thân phận cùng việc thể hiện ra thực lực và giá trị của nàng, mới có có thể thuận lợi kết nạp hắn vào hắc ám giáo đình. Cũng chỉ có như vậy, tự nàng mới có cơ hội thu được sự tín nhiệm của hắn, cũng từng bước công phá phòng tuyến tâm lý của hắn, khiến hắn mê mẩn đến thần hồn điên đảo. Mặc dù có thể bằng hắc ám ma pháp cường đại đồng thời dễ dàng giáo huấn dương lăng, thậm chí đem biến hắn thành nhất một bộ xương khô. Nhưng việc đó không thể làm bớt đi được sự kiêu hãnh trong lòng. Chỉ có khiến hắn mê mẩn nàng đến thần hồn điên đảo. Sau đó lại ruồng bỏ hắn. Nhìn hắn trong bộ dáng không muốn sống nữa mới có thể giải mối hận trong lòng nàng. Mai lệ nhị tư tin tưởng. Chỉ cần tỉ mỉ chuẩn bị. Dương Lăng một ngày nào đó sẽ phải tự động quỳ trước mặt nàng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết để trả thù là phải hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Mặc dù hận Dương Lăng. Nhưng thục khinh thục trọng, nàng vẫn phi thường rõ ràng. Giáo quy của hắc ám giáo đình vô cùng hà khắc. Cho dù nàng là đắc ý đệ tử của trường lão cũng không thể khinh thường vi phạm. Muốn thể hiện thực lực cùng giá trị của mình, đầu tiên phải có một chút thành ý, đủ để hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Không cần suy nghĩ nhiều, mai lệ nhị tư liền nghĩ đến lĩnh chủ tư thác phú. Mai lệ nhị tư bắt đầu tiến hành kế hoạch của nàng, mà đối với nàng hết mực chung tình tư thác phu lại không nhận ra, mỗi ngày đều tìm cách để có thể lấy lòng của nàng. Hồn nhiên không biết trong mắt mai lệ nhị tư hắn chỉ là một vật hy sinh dùng để đến gần dương lăng, càng không biết một cơn phong ba đang nhằm vào hắn mà đến. Ngày hôm nay, sáng sớm vừa tỉnh lại tư thác phu tùy tiện rửa mặt rồi cùng hộ vệ đi tới hương cách Lý Lạp. Ngày hôm qua, sau khi hắn tặng 99 chín đoá hoa hồng, Mai Lệ Nhị Tư rốt cục đáp ứng cùng hắn ra ngoài du ngoạn. Tư thác phu tin tưởng, chỉ cần tiếp tục như vậy, sớm muộn gì thì Mai Lệ Nhị Tư cũng sẽ trở thành người đàn bà của hắn, một người cực phẩm xinh đẹp đến nỗi kẻ khác hít thở không thông. Đợi lát nữa, khi chỉ còn có hai người, nói không chừng có thể thân cận cùng với nàng ngay. Nhớ tới chiếc eo nhỏ nhu nhược như không xương cùng đôi chân thon dài của Mai Lệ Nhị Tư Tư thác phu nuốt nước miếng một cách khó khăn trí tưởng tượng bay xa tít mù Ngày hôm qua, Mai Lệ Nhị Tư ám chỉ không thích một đám người cùng đi dạo Nên hắn hôm nay chỉ dẫn hơn 10 danh thân vệ đi tới Để tránh ảnh hưởng đến không khí lãng mạn Mặc dù la tư nhân dạo gần đây vẫn xuất hiện Nhưng hắn không nghĩ đến việc xảo ngộ gặp phải đối phương phục kích Hơn nữa, thân vệ của hắn tất cả đều là võ sĩ cấp bậc đại kiếm sư, võ sĩ thủ hộ của gia tộc đội mũ rộng vành càng đạt tới cảnh giới sơ cấp kiếm thánh rồi. Cho dù bính xảo gặp phải la tư nhân, hắn cũng tin tưởng toàn thân trở ra. Càng thêm bảo hiểm chính là, hắn chọn chỗ giã ngoại cách quân doanh không xa, nếu có gì ngoài ý muốn, đại quân có thể nhanh chóng chạy tới. Thuận lợi được mỹ nhân nhận lời. Tư thác phu Hưng cao thải liệt đi tới một mảnh rừng cây nhỏ yên tĩnh, trên một cái gò đất chảy một tấm thảm hồng đặc ý mời Mai Lệ Nhị Tư ngồi xuống. Nếu hắn biết, mảnh rừng cây nhỏ này đúng là nơi dương lăng lúc đầu phục kích hắc giáp binh, nếu hắn biết gò đất này bên trong chôn hơn 100 thi thể binh lính thì có lẽ hắn đã không thể cười được nữa rồi. Mai Lệ Nhị Tư tiểu thư xinh đẹp, mời, kiền bôi, rượu không say mà lòng người đã say. Nhìn chiếc áo mỏng cùng với chiếc quần sẻ cao để lộ đôi chân ngọc ngà của Mai Lệ Nhị Tư, tư thác phu hưng phấn không thôi. Sau vài chén rượu đã hơi có chút ngà ngà, căn bản là không chú ý tới nụ cười lạnh như có như không trên mặt của Mai Lệ Nhị Tư. Sau khi bất động thanh sắc phát ra một đạo ma pháp truyền tin, Mai Lệ Nhị Tư quyến rũ cười cười cất tiếng, lĩnh chủ đại nhân, chúc mừng ngài tuổi còn trẻ mà đã thu được một lãnh địa rộng lớn như vậy. Nào, chúng ta cùng uống thêm một chén, nhìn đôi gò bồng đảo như ẩn như hiện, nhìn làn da mịn trắng như tuyết, nghe mùi thơm thoang thẳng trên người của Mai Lệ Nhị Tư, tư thác phu dục hòa phần thân, vốn định uống chút lãng mổ tử lạnh như băng để hàng hòa, không ngờ, uống càng nhiều lại càng khó nhịn. Ngoài Mai Lệ Nhị Tư thì những người khác đối với hắn đều như không tồn tại, Hồn nhiên chưa phát giác ra mùi thơm khác thường trong không khí càng ngày càng đậm. Có thích khách, bảo vệ thiếu da, mau, đúng lúc tư thác phu đang say sưa đột nhiên, võ sĩ thủ hộ của hắn trượt sông tới. Canh, một tiếng, chặn lại một làn hắc quang lè lè, rõ ràng là ám tiễn đã tẩm đầy kịch độc. Dưới lời đề tỉnh của võ sĩ thủ hộ, đám thân vệ nhanh chóng phản... ứng lại, song biết thì đã muộn, một đoàn kỵ sĩ toàn thân đen nhánh đã vọt tới nhanh như tia trước, một kích trí mạng, nháy mắt đã loại mấy tên vệ binh không kịp ứng phó, dưới mũi thương sắc bén của bọn họ, trọng hình hắc giáp mà bọn lính vẫn ngạo thì chỉ một thương là xuyên qua, nếu nói đám hắc y kỵ sĩ ra tay mau chóng khiến mọi người kinh hại thì một màn kế tiếp càng làm cho người ta hồn phi phách tán, theo một trận niệm chú ngữ trầm thấp từ dưới đất chui ra từng lớp thi thể kinh khủng, có cái cụt chân, có cái mất đi một bên cánh tay, thậm chí có cái chỉ còn lại một bên đầu. Lão đảo hướng mọi người vây quanh lại, thiếu ra, rút lui, mau rút lui, dẫn mấy tên thân vệ sống sót vây lấy tư thác phu cùng mai lệ nhị tư. Dù đã trải qua vô số phong ba nhưng nhìn đám kỵ sĩ đằng đằng sát khí cùng đám hủ thi kinh khủng. Võ sĩ bảo vệ cho tư thác phu không khỏi kinh hãi thất sắc. Dưới sự chỉ huy của hắn, mọi người nhanh chóng lui lại về hướng quân doanh, đồng thời thổi tù và cầu viện. Nhưng viện binh chưa tới đã lại phải nghênh đón sự mãnh công của đám Hắc Y kỵ sĩ. Lại càng bất hạnh cả đám chỉ chốc lát đã lâm vào giữa sự bao vây của đám hủ thi. Kết trận, bảo vệ thiếu gia, y Bỉ lợi tư, liều mạng với chúng mau. Mắt thấy không thể chạy ra đám hộ vệ cũng chỉ có thể khổ khổ chống đờ, hy vọng có thể đợi đến khi viện binh đến. hắc kỵ sĩ mặc dù công kích sắc bén, nhưng vì tên kiếm thánh tận lực trở nhiễu nên vọt tới vài lần cũng không cách nào thành công ám sát tư thác phu đang được mấy lớp bảo vệ. Vì mạng sống, hơn nữa vì để triển hiện dũng khí cùng thực lực của mình trước mặt mỹ nhân mà tư thác phu cắn răng gia nhập chiến đoàn. Gắt gao bảo vệ phía trước Mai Lệ Nhị Tư. Trong trận hỗn chiến, không ai chú ý tới, theo từng hồi niệm chú ngữ của Mai Lệ Nhị Tư, vong linh đại quân như thủy triều lao về phía Tư Thác Phu. Đám hộ vệ mặc dù cường hãn, nhưng trước đại quân vong linh không hề có tác dụng gì, hơn nữa còn bị hắc ám kỵ sĩ tấn công mãnh liệt, rất nhanh đã thủ thương trầm trọng. Tư Thác Phu cũng không có ngoại lệ, sau khi bị trọng điểm công kích toàn thân hắn rất nhanh đã đầy máu. Nếu không phải võ sĩ thủ hộ cùng chúng hộ vệ liều chết cứu giúp, sợ rằng đã sớm bị vong linh đại quân tê thành mảnh nhỏ rồi. Theo đám hủ thi cùng khô cút càng ngày càng nhiều, chung quanh không biết lúc nào đã xuất hiện thêm mấy tên hắc ám ma pháp sư. Tại bọn họ chỉ huy, vong linh đại quân bắt đầu hung mãnh tiến công, một đợt lại tiếp một đợt, điên cuồng tấn công vào phòng tuyến của đám hộ vệ. Tình thế... Đối với tư thác phu càng ngày càng không ổn, đám hộ vệ đang khổ khổ chống đỡ không chú ý tới việc vong linh đại quân dường như cố ý mãnh công tư thác phu, nhưng đối với mai lệ nhị tư đang ở sau hắn như là không thấy. Lúc thật sự không thể tránh được thì cả đám hủ thi cùng khô cốt lại chuyển hướng sang tên võ sĩ thủ hộ hoặc đâm đầu tự tử, tử vào đúng mũi kiếm mà mai lệ nhị tư vờ hoảng sợ dơ lên, chút thành ý coi như đồ làm sinh nhật của đệ tặng mọi người.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 Theo tiếng quát của mấy tên hắc ám pháp sư, trên người đội quân cương thi cùng khô cốt đều hiện lên một vòng hắc vụ quỷ dị. Đám hộ vệ chỉ cần không cẩn thận chạm phải, da thịt rất nhanh bị tiêu hủy, ngay cả xương cốt cũng không thể may mắn thoát khỏi. Rất nhanh, theo vài tên thân vệ gặp nạn, vong linh đại quân kinh khủng càng thu hẹp vòng vây lại, vong hồn độc vụ. nhìn hắc vụ trên thân đám cương thi tên võ sĩ thủ hộ của tư thác phu nuốt nước miếng một cách khó khăn vong hồn độc vụ là hắc ám hệ cao cấp ma pháp hiển nhiên mấy tên hắc ám ma pháp sư trước mắt này đều đã đạt tới cảnh giới đại ma pháp sư hơn nữa thêm mấy tên cao dai hắc ám kỵ sĩ tình thế cực kỳ không ổn thiếu ra ta cõng ngươi chạy ra ngoài mau trầm ngâm chỉ chốc lát Võ sĩ thủ hộ của hắn không dám ham chiến, cắn răng quỳ trước mặt tư thác phu. Trong đám cương thi và khô cốt đang mãng liệt xông tới, lại thấy sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi của Mai Lệ Nhị Tư. Tư thác phu tâm can rối bời, vừa lo lắng bị cương thi và khô cốt vây ở chỗ này, vừa không nỡ bỏ rơi Mai Lệ Nhị Tư xinh đẹp như hoa như ngọc. Đại nhân, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ a? À... Mai lệ nhị tư làm bộ lục thần vô chủ, vừa nói vừa cả người đều tựa vào tư thác phu làn da thịt đàn hồi, hương thơm mê người, hơn nữa lại được gia trì hắc ám mị hoặc, một chút liền làm vị lĩnh chủ điên đảo thần hồn, thẳng đến khi tên võ sĩ thủ hộ nghiêng người che ở phía trước, khen, một tiếng đánh bay một tên hắc ám kỵ sĩ đánh bất ngờ hắn mới tỉnh lại. Ba đế, ngươi có mai lệ nhị tư tiểu thư mở đường. Ta dẫn thân vệ cản phía sau, mau, mặc dù đang lo lắng, khẩn trương đến độ đầu đầy mồ hôi, nhưng nhìn Mai Lệ Nhị Tư như hoa như ngọc, Tư Thác Phu rốt cục không nỡ để nàng lại. Từ khi gặp Mai Lệ Nhị Tư hắn đã biết đã vĩnh viễn chỉ yêu hắc y mỹ nhân này rồi, vì Tư Thác Phu kiên trì quyết định nên tên võ sĩ thủ hộ đành thở dài rồi không hề do dự, cõng Mai Lệ Nhị Tư đánh về phía trước. Nơi nào hồng sắc đấu khí đánh tới nơi đó cương thi cùng khô cốt đều bị rào thành mảnh nhỏ Ngay cả hắc kỵ sĩ đằng đằng sát khí cũng không thể không lùi lại ba phần Dưới sự liều mạng, thân là sơ cấp kiếm thánh tên võ sĩ thủ hộ thần dũng vô cùng Nhưng là, hắn không chú ý tới hàn quang trong mắt mai lệ nhị tư đang trên lưng hắn trượt lóe lên Hắn cũng không chú ý tới một cây châm đen nhánh đang từng chút từng chút đâm về phía động mạch trên cổ hắn hồn nhiên chưa phát giác ra nguy hiểm đã gần trong gang tấc nếu ba đế quay đầu lại xem hắn đã phát hiện ra miệng của mai lệ nhị tư đang khẽ cử động dường như đang mặc niệm chú ngữ gì đó đồng thời chỉ cần quay đầu lại nhìn hắn cũng sẽ thấy cây châm đen nhánh càng ngày càng gần cổ hắn chỉ cần hơi chút chú ý một chút hắn sẽ biết phía sau lưng hắn đang có một cỗ ma lực quỷ dị không ngừng ngưng tụ rất đáng tiếc trên thế giới cũng không có nhiều chữ nếu như vậy Dưới sự liều chết sông ra của ba đế, tư thác phu đã thuận lợi xông được ra bên ngoài vòng vây. Xong, ngay khi tư thác phu tưởng rằng sắp thoát khốn thì chỉ thấy sơ cấp kiếm thánh ba đế thân hình nhoáng lên, kêu thảm một tiếng rồi té xuống. Ba đế đã chết, thân là sơ cấp kiếm thánh thủ hộ võ sĩ, trong nháy mắt vì mở đường máu cho hắn đã bất hạnh gặp nạn. Cả đám tư thác phu đều kinh hãi thất sắc, quá kinh ngạc. Không ai chú ý tới ba đế trước khi chết còn quay đầu lại trừng mắt nhìn Mai Lệ Nhị Tư với vẻ không cam lòng đầy bi phẫn. Không ai chú ý tới cây độc châm nho nhỏ ngay trên cổ hắn. Lại càng không có ai chú ý tới trên mặt Mai Lệ Nhị Tư vừa xuất hiện một tia cười lạnh. Thân chúng trí mạng kịch độc. Cho dù là kiếm thánh cũng không thể may mắn thoát khỏi. Độc dịch từ trong cơ thể của Ngân Hoàn xà luyện thành. Hơn nữa còn có hắc ám ma pháp chuyên phá hộ thể đấu khí, thủ hộ võ sĩ ba đế không ngờ đã trúng âm chiêu của Mai Lệ Nhị Tư. Nếu bình thường, có toàn bộ tinh thần đề phòng thì cho dù chúng kịch độc, với tu vi kiếm thánh hắn cũng có thể dụng đấu khí mạnh mẽ bức độc ra ngoài. Nhưng vì đã dồn toàn lực để đối phó với vong linh đại quân, hắn có bao giờ nghĩ đến Mai Lệ Nhị Tư trên lưng đột nhiên làm khó dễ. Vì chủ quan mà hộ thể đấu khí của ba đế đã bị hắc ám ma pháp của Mai Lệ Nhị Tư ăn mòn rồi theo đó xà độc chí mạng thừa dịp mà vào. Đợi đến lúc hắn phát hiện không ổn thì đã muộn rồi. Nhanh như trước thu hồi chiếc độc châm lại rồi Mai Lệ Nhị Tư giả vờ thét lên một tiếng chói tai, chạy tới trốn ở phía sau tư thác phu. Xong, đang lúc nàng khẽ cắn môi, chuẩn bị thi hành thủ đoạn thì xa xa đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh cưới trên lưng ngựa. Một người thân mặc trọng giáp khải lạp phu hộ, cầm trong tay huyền thiết trường thương. Còn một người bạch y phiêu phiêu, nắm một cây pháp trượng màu xanh biếc. Đúng là thần điện kỷ sĩ khắc lộ tư cùng pháp sư Mật Tuyết Nhi vừa vặn đi qua. Sứ giả của giáo đình, nhìn thần điện kỷ sĩ cùng ma pháp sư mặc áo bào trắng đang càng ngày càng tới gần. Mai lệ nhị tư bất đắc dĩ khẽ cắn môi, vì bảo tồn thực lực. Vì tránh kinh động đại đội nhân mã của giáo đình, nàng không thể làm gì khác hơn là phát ra lệnh lui lại. Đối phương chỉ có hai người, mặc dù có thể giết chết bọn họ, nhưng nàng không muốn lỗ mãng ra tay. Bây giờ giết khắc lộ tư cùng mật tuyết nhi, phía giáo đình tuyệt sẽ không bỏ qua. Nếu bởi vậy đưa tới số đông thần điện kỷ sĩ cùng pháp sư, rồi ảnh hưởng đến kế hoạch của đạo sư thì nàng chắc chắn sẽ không thoát tội. Bất quá Mặc dù không cách nào nhân cơ hội giết chết tư thác phu Nhưng giết được tên kiếm thánh võ sĩ thủ hộ của hắn cũng đã đủ rồi Đủ để khiến cho khắp nơi oanh động Mai lệ Nhị tư tin tưởng Sau khi biết rõ thực lực của Hắc ám giáo đình Dương Lăng Tuyệt sẽ không coi thường một cổ cường đại trợ lực đến tận cửa giúp hắn Chỉ cần thành công hóa giải sự cảnh giác cùng hiểu lầm của hắn đối với nàng Thì kế hoạch của nàng cũng tương đương đã hoàn thành được một nửa Sau khi ra lệnh rút lui, rất nhanh, cả đám hắc kỵ sĩ cùng hắc ám ma pháp sư liền nhanh chóng biến mất trong rừng cây. Về phần đám cương thi cùng khô cốt không người chỉ huy liền bị Mật Tuyết Nhi vừa xông lên đã rụng đại diện tích thánh quang tịnh hóa. Một vật khắc một vật, đám tư thác phu đối với đội quân hủ thi cùng khô cốt đau đầu không thôi. Nhưng đối với giáo đình pháp sư Mật Tuyết Nhi ma lực cao thâm mà nói. hắc ám sinh vật cấp thấp này làm sao chịu nổi một kích. Cho dù số lượng có nhiều hơn cũng không tạo được cái gì uy hiếp. Được khắc lộ tư và mật tuyết nhi cứu thoát mà tư thác phu vẫn đang kinh hồn hoảng vía Ánh mắt nhìn chằm chằm vào ba đế đã nằm in không nhúc nhích. Dù thế nào hắn cũng không tưởng được. Thân là kiếm thánh thủ hộ võ sĩ cứ như vậy bất hạnh gặp nạn. Ngay cả địch nhân ra tay như thế nào cũng không rõ. La tư nhân... ta sẽ giết hết bọn ngươi tuần tra đội thương vong thảm trọng bây giờ ngay cả kiếm thánh võ sĩ cũng gặp nạn tư thác phu nắm chặt hai tay rõ ràng la tư nhân đã có một nhóm tinh duệ viện binh chỉ có la tư nhân cùng mình không chết không ngớt xung đột về ích lợi, cũng chỉ có la tư nhân mới có hắc kỵ sĩ cùng hắc ám ma pháp sư kinh khủng như vậy Sau khi đưa Mai Lệ nhị Tư vội vã quay về hương cách Lý Lạp rồi Tư Thác Phu liền cấp báo về gia tộc, thỉnh cầu gia tăng viện quân cùng đẩy nhanh tốc độ. La Tư nhân viện quân đã tới, nếu viện quân của hắn tiếp tục chậm thêm 10 ngày nửa tháng nữa sợ rằng bọn họ cũng chỉ có thể nhặt xác cho hắn mà thôi. Nhất thạch kích khởi thiên tầng lãng, một viên đá nhỏ làm gợn lên vô vàn làn sóng rất nhanh, tin tức Tư Thác Phu ngộ tập. Bản thân bị trọng thương đồng thời thân là kiếm thánh thủ hộ võ sĩ của hắn đã gặp nạn bỏ mình đã truyền khắp cả tòa Duy Sâm Trấn. Có người khua chiêng gõ trống, hoan hô mừng rỡ, cũng có người đóng cửa không ra, e sợ gặp phải tai họa bất ngờ. Sau khi rời khỏi chiến trường, mật tuyết nhi cùng khắc lộ tư sắc mặt ngưng trọng, nhanh chóng đem tin Duy Sâm Trấn xuất hiện hắc ám pháp sư phát trở về, thỉnh cầu giáo đình trợ giúp. Cùng lúc đó, Trong một tòa biệt viện thuộc hương cách Lý Lạp, Mai Lệ Nhĩ Tư lại đang cùng mấy tên hắc kỵ sĩ và ma pháp sư thương lượng kế hoạch hành động. Sau khi biết được tin tức, đám la tư nhân vẫn ẩn nấp ở Đặc Lạp Tư xâm lâm đều sôi trào lên, hoan hô không ngớt, ngay cả người luôn luôn hỉ nộ không đổi sắc phi nhiệt á cũng không có ngoại lệ, hắn tưởng dương lăng rốt cục đã bắt đầu hành động, hắn nghĩ ở duy xâm chấn. Chỉ có Dương Lăng cùng Tư Thác Phu mới có những xung đột chính thức hơn nữa Cũng chỉ có Dương Lăng mới có năng lực bày ra hành động thạch phá thiên kinh như vậy Điện hạ, nếu Dương Lăng đã bắt đầu động thủ Chúng ta cũng nên cho hắn một lợi ích lớn hơn nữa để hắn toàn lực ứng phó Khởi binh hoàn toàn kích hội ban đồ nhân thế lực Bây giờ, chính là lúc nên tới cửa bái phỏng hắn rồi Thấy phi nhiệt á, ngưng phấn không thôi Mưu sĩ nhẹ nhàng nói ra suy tính của hắn Cho Dương Lăng một chút lợi ích Nghe Mưu sĩ nói như vậy Phi nhiệt á trong lòng vừa động Cất lời Đúng vậy Giờ là lúc đối thoại cùng với Dương Lăng Việc này không nên chậm chế Sáng mai chúng ta sẽ lên đường La tư nhân hoan hô ủng hộ Còn ở trong duy sâm tòa thành Mọi người cũng hưng phấn không thôi Không chỗ nào mà gia nhân không thảo luận Về cái thiên đại tin tức tốt này từ già đến trẻ đều nguyền rủa tên lĩnh chủ tàn bạo tư thác phu sẽ không được chết tử tế cổ đức chuyện này ngươi thấy thế nào tự ở trên ghế dương lăng nhẹ nhàng dây huyệt thái dương bọn tư thác phu ngủ tập không lâu dương lăng đã biết tin tức bốn hắn còn tưởng rằng là la tư nhân làm chuyện tốt nhưng có thể khiến tư thác phu trọng thương hơn nữa theo tình báo của hắn thì thân là kiếm thánh thủ hộ võ sĩ của gia tộc thác phu cũng gặp nạn bỏ mình hắn mới phát hiện chuyện này không đơn giản nếu la tư nhân có thực lực mạnh như vậy thì đã sớm động thủ rồi làm sao còn có thể nhẫn cho tới hôm nay trầm ngâm chỉ chốc lát cổ đức chậm rãi nói đại nhân căn cứ hồi báo của anh vũ thì ở biệt viện của mai lệ nhị tư trong khoảng thời gian này xuất hiện một đám hắc y nhân không rõ thân phận Mỗi ngày đều ra vào thần xuất quỷ nhập Thực lực thâm không lường được Lúc tư thác phu ngộ tập còn có người phát hiện Bọn họ vừa vặn từ chiến trường rút lui về Sơ bộ phòng trừng Bọn họ chắc chắn có quan hệ với đội nhân Mã đã ám sát tư thác phu Mai lệ nhị tư Dương lăng nghi hoặc uống một ngụm trà hoa lại Trải qua sự quan sát trong khoảng thời gian này Hắn xác định mai lệ nhị tư không phải là sát thủ Do tư thác phu phái ra Nếu tình báo là thật, vụ ám sát tư thác phu lần này quả thật là do nàng gây nên, vậy, nàng cũng không có thể là người của an tạp gia tộc. Nếu không, nàng chỉ cần nghĩ cách khiến tư thác phu đối phó với hắn, chứ cần gì phải hạ thủ với người không phải địch thủ của mình. So với một người con gái bình thường thì nàng rốt cuộc là ai, có mục đích gì không thể cho người rõ đây, không thể giải thích được. Dương Lăng chỉ đành phân phó cổ đức nghiêm mật giám sát mọi hành động của Mai Lệ Nhị Tư. Hết thảy cố gắng trong thời gian ngắn hiểu rõ về mỹ nhân hắc ám này. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 98. Lạp Long sáng sớm. Duy xâm tòa thành đã có người đến người đi. Có tuần tra hộ vệ đội tại tòa thành phụ cận. Có thanh khiết gia nhân. cũng có tổ đội xuất phát đi đặc lạp tư xâm lâm săn thù không ai chú ý tới dưới sự đái lĩnh của a cổ tô thiếp thân hộ vệ của dương lăng một nhóm nam nhân xa lạ đang lặng lẽ bước vào tòa thành đại nhân thỉnh sau khi mời phi nhiệt á đến nghỉ sự thính rồi a cổ tô đánh mắt về hướng đầu lĩnh dã man nhân gia lộ khắc đang cách đó không xa người sau hội ý liền xuất một đội dã man nhân mưu hán mở đại môn ra Hoan nghênh đi tới Duy Sâm Tòa Thành, mời ngồi. Dương Lăng vẻ mặt tươi cười, ý bảo gia nhân dâng trà. Nhìn thân hình khôi vị của Phi Nhiệt Á, nhìn cước bộ trầm ổn cùng ánh mắt lợi hại của hắn. Lại thêm vẻ cung kính của mấy tên tùy tùng phía sau hắn. Dương Lăng rõ ràng, đây rõ ràng là một người thân ở Thượng vị đã nhiều năm. Hắn âm thầm đoán thân phận cùng địa vị của Phi Nhiệt Á ở La Tư Đế Quốc. Ta là La Tư Đế Quốc Sứ giả toàn diện phụ trách hành động lần này. Dương Đại Nhân cứ gọi ta là Phi Nhiệt Á. Phi Nhiệt Á thoải mái ngồi đối diện cùng Dương Lăng. Mặc dù thấy Dương Lăng mặc đồ bình thường, lại Dương Dương tựa ở trên ghế, cũng không hề có chút ý khí phong phạm nào, nhưng Phi Nhiệt Á tâm lý cũng không dám có gì chậm trễ. Chính vì người không thể chỉ đoán qua tướng Mạo Được, một người ủng hữu gần ngàn danh võ sĩ, Xuất thân thần bí, tiêu tiền như nước lại có một chi đại quân ma thù, quyết không thể chỉ là một quý tộc bình thường. Đàm phán cũng giống như chơi bài, không thể bại lộ toàn bộ thực lực ngay lập tức được. Phi nhiệt Á chỉ nói hắn là sứ giả của La Tư đế quốc chứ không hề tiết lộ thân phận vương tử. Chỉ cần cho đối phương thấy tự hắn có toàn quyền quyết định trong hành động lần này thì cũng đã đủ tư cách đại biểu đế quốc đàm phán rồi. Như vậy là đủ rồi, phi nhiệt Á tỉnh táo cơ chí, đáng tiếc, người định không bằng trời định, nguyên lai là phi nhiệt Á Điện hạ quyết định hành động lần này, trách sao chỉ với mấy trăm danh nhân mà đã có thể khiến ban đồ nhân nhiệt náo tiêu đầu lạn ngạch, quả nhiên lợi hại, lợi hại. Dương Lăng cùng Cổ Đức không hề nghe đến đại danh của Phi Nhiệt Á nhưng người có sinh ý trải rộng cả Thái Luân Đại Lục như Hải Nhi Bối lỵ lại quen thuộc với hầu hết đại bộ phận quyền quý của các đế quốc. Mặc dù chưa thấy qua Phi Nhiệt Á nhưng đại danh của 12 vương tử La Tư đế quốc đã sớm được gia tộc của nàng trọng điểm lưu ý. Điện Hạ, Dương Lăng rất kinh ngạc. Vốn. Hắn còn tưởng rằng phi nhiệt á chỉ là đại thần hoặc là thân tín của quốc vương La Tư đế quốc mà thôi. Vạn vạn không ngờ tới đối phương lại là một vương tử. Phái một vương tử tự mình đến đây. Đối với La Tư nhân mà nói thì phá hư chiến lược của ban đồ đế quốc lần này có bao nhiêu trọng yếu cũng có thể tưởng tượng được. Qua một hồi vẻ tươi cười trên mặt dương lăng càng thêm sáng lạn. Đối phương càng coi trọng hành động lần này thì đối với hắn lại càng có lợi. Chỉ cần tốn một chút tâm tư, tin tưởng là có thể thu được rất nhiều ích lợi. Cùng lúc đó, nhìn Hải Nhi bối lỉ che mặt bằng làn xa mỏng, phi nhiệt á cũng thập phần bất ngờ. Như thế nào hắn cũng không nghĩ tới. Ở chấn nhỏ xa xôi hẻo lánh này cư nhiên có người vừa thấy mặt đã nhận ra thân phận của hắn rồi. Nhân tài tể tể. Nhân tài đầy dẫy Dương Lăng tuyệt đối xuất thân từ một gia tộc giàu có, nếu không, không có khả năng có nhiều truy tùy giả xuất sắc như vậy. Cho dù nhắm mắt lại, hắn cũng có thể cảm giác được Dương Lăng bên người ít nhất có ba gã đại kiếm sư cùng hai gã đại ma pháp sư. Thực lực không phải chuyện đùa. Hơn nữa, phía sau bức bình phong của đại sảnh thỉnh thoảng còn truyền đến một trận trận ma lực mịt mờ ba động. Phòng Trừng còn Mai phục không ít cao thủ, mặc dù từ trên người Dương Lăng không nhìn ra được dấu vết của ma lực hoặc là đấu khí, nhưng hắn chút nào không dám xem thường Dương Lăng. Một triệu hồi sư có thể triệu hồi đại quần ma thú đánh bại cửu đầu xà quái tuyệt không có khả năng là một người bình thường. Sở dĩ không phát hiện được ma lực ba động trong cơ thể hắn chỉ có duy nhất một giải thích chính là hắn đã tu luyện tới cảnh giới có thể tự nhiên che giấu thực lực rồi. Địch nhân không thể nhìn thấu mới là tối đáng sợ. Quan sát cao thâm khó lường Dương Lăng, nghĩ đến thế lực khổng lồ đằng sau hắn, phi nhiệt á may mắn tự mình không phải đối thủ của hắn. Nếu không, đừng nói phá hư ban đồ nhân chiến lược, sợ rằng có thể còn sống rời khỏi duy xâm chấn hay không đã là một vấn đề rồi. Sau một hồi khách sáo, Dương Lăng cười cười, đưa mắt về phía lão quản gia ở đằng sau. Người sau hội ý, chỉ huy gia nhân bắt đầu dọn tiệc, kim hoàng mạo du khảo toàn túy, hương khí tràn ngập thịt bò nướng trên vỉ, còn có một vò đàn bồ đào tử cất kỷ trăm năm, mặc dù vẫn kém hơn quốc yến hào hoa của la tư đế quốc nhưng cũng khiến phi nhiệt á một chuyến đại báo khẩu phúc, đông đoá Tây Tàng trong đặc lạp tư xâm lâm mấy ngày nay, vì không dám đốt lửa nấu ăn nên bọn họ cả ngày chỉ đành nuốt lương khô. Đã sớm chán ngấy rồi, đối mặt với thức ăn tràn đầy hương sắc vừa được dọn lên, thiếu chút nữa ngay cả đầu lưỡi đều cũng nuốt xuống. Sau khi dùng tiệc xong, lão quản gia chỉ huy gia nhân bưng lên không ngớt a nhỉ ti tư quả cùng các loại hoa quả đặc sản của duy xâm chấn được lưu trữ từ mùa hè đến giờ. Cuối cùng dâng lên mỗi người một chén trà cực phẩm hoa lại, khiến cho người thấy nhiều hiểu rộng như phi nhiệt á cũng không thể không bội phục. quý tộc chính là quý tộc giữa trời đông giá rét người khác đều lo không có cái mà ăn còn dương lăng lại tùy tùy tiện tiện dọn một bàn ăn đã có nhiều hoa dạng như vậy dùng xong món tráng miệng dương lăng bắt đầu cười cười đem hết mấy chuyện bình thường của đặc lạp tư xâm lâm dông dài như thói quen của song giác lộc ra sao thời điểm nào có nhiều giá thú có thể săn tịnh không hề nói đến tránh sự dương đại nhân Không biết người chuẩn bị lúc nào xuất binh, thiên nam địa bắc cả nửa ngày mà vẫn không thấy Dương Lăng nói đến chuyện xuất binh phi nhiệt á rốt cục không nhịn được. Ú, cái này không thể gấp được. Dương Lăng vờ trầm ngâm chốc lát rồi nói tiếp, tư thác phu bây giờ không có cũng đủ quân trang chống lạnh cũng không có lương thảo và vũ khí để bổ sung tiêu hao, mùa đông này hắn chắc chắn phi thường khó vượt qua. Cho dù hắn có thể miễn cưỡng qua được thì binh lính của hắn cũng đã hữu khí vô lực rồi. Đến lúc đó chúng ta xuất binh cũng không muộn. Mùa xuân sang năm mới xuất binh. Vì bất ngờ, phi nhiệt á thiếu chút nữa bị ngụm trà trong miệng làm cho nghẹn thở. Căn cứ theo tình báo thì viện quân của Tư Thác Phu đã nhanh chóng di chuyển tới Duy Sâm Chấn rồi. Thời gian gấp gáp, tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Đợi đến mùa xuân sang năm mới tái khai chiến. Đối mặt với một van danh hắc giáp quân chuẩn bị nguyên vẹn, căn bản là không có phần thắng. Hừ một đầu lão hồ ly rào hoạt, hít vài hơi thật sâu rồi phi nhiệt á cố nén xúc động tỉnh táo lại. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn cũng biết rằng Dương Lăng nói như vậy chỉ là muốn kiếm thêm một chút ích lợi mà thôi. Trên bàn đàm phán xúc động là tối kỵ càng dễ xúc động lại càng dễ dàng nỗ lực đại giới ngu xuẩn. Dương Đại Nhân... Duy xâm trấn tư nguyên phong phú, nếu rơi vào tay của ban đồ nhân thì thật sự là rất đáng tiếc a Phi nhiệt á cố ý dừng một chút, nhìn sắc mặt của Dương Lăng một chút rồi tiếp. Trong khoảng thời gian này, đại nhân đã trợ giúp cho chúng ta rất nhiều. Chắc chắn, sau khi đánh lui ban đồ nhân xâm lược, la tư đế quốc chúng ta sẽ phong đại nhân làm duy xâm lãnh chúa, quản lý lãnh địa phương viên mấy ngàn lý này. hơn nữa sẽ ủng hộ hết sức về quân sự cũng như tài chính. trầm tư chỉ chốc lát phi nhiệt á dứt khoát nói thẳng cùng lão hồ ly như dương lăng này nói chuyện nói không chừng đến ngày mai cũng không đạt được mục đích